Phương hận thiếu vừa nghe Lòng đã lạnh ngắt Đây chính là giọng thiền hạ đệ thất Lần này cả trường nhàm cũng biến sắc Bộ mặt y vốn đã đền thùi Giờ trở nên sám huét Cho dù thế nào thì chẳng nữa Cũng vẫn là bộ mặt đen khó ửa Có điều Chỉ cần làm người chân thành Mặt đen hay là mặt trắng Thì có hề gì đâu Nếu làm người xảo trá thâm hiểm Cho dù có một bộ mặt đẹp Thì có ích gì Ta cõng Thiên an Y, Angel đỡ cao đại danh, điều hạ yểm trợ cho các ngươi. Chương Nam hạ rộng đến mức thấp nhất có thể, thấp đến nỗi chỉ có Hà Tiểu Hà, Phương Hận Thiếu, Bát Đại thiền vương. Thiên Vương, Tiên Y Hữu Phùng nghe được. Ta nói xong một tiếng, thì sẽ cản đường Thiên Hạ Đế Thất, còn các ngươi chạy nhanh đi tìm Vương Tiểu Thạch, tìm to mộng chấm, tìm địch vi kinh, nói cho bọn họ biết âm mưu của Bạch Sở Phi. Tiên Y Hữu Phùng, ha, Hà Tiểu Hà, Phương hận thiếu đương bảo nghiệp Bác đại thiệt vượng đồng thanh nói lớn Được Trương Nham cảm thấy rất được an ủi Y thể an ủi vì Minh rất vĩ đại Người vĩ đại chưa chắc có thể làm được điều gì Nhưng cục diện này không cho phép Y Có thể suy tính thêm được nữa Y ưỡn ngực Y vốn không cao lớn cho lắm Nhưng khi ưỡn ngực Lại cảm thấy mình giống như một người khổng lồ Y ngẩn đầu Y vốn không oai phong cho lắm Nhưng lúc này y ngẩn đầu Tự như chỉ khi anh hùng Tỏa ra bốn phía xung quanh Y tủ thế Y vốn thành danh trên giang hồ Nhờ thủ pháp thần thâu bát pháp Đối phương càng lơ là Y càng dễ đắc thủ Nhưng giờ đây là tủ thế Ngưng tự phản phản thân công Trong bộ dạng lẫm liệt như một bậc võ học tôn sư Giờ kêu hãnh hướng về rừng táo Thực ra y cũng hởi sợ Y cười lớn Người có phải tên Thiên Hạ Đệ Thất? Người không giống người mà không giống ma hay không? Ta biết tại sao người lại tên là Thiên Hạ Đệ Thất rồi? Trương Nham không đợi đối phương trả lời đã nói tiếp. Bởi vì người sợ bát Đại Thiên Vương, Hai Tiểu Hà, Phương Hận Thiếu, Đương Bảo Ngưu Thiên Y Hữu Phùng, cả Trương Nham Đại Gia ta nữa. Cho nên mới tự xếp mình ở hang thứ bảy. Y nói chưa rõ Thiên hạ đệ thất đã xuất hiện rồi Trương Nham muốn thiên hạ đệ thất xuất hiện Mục đích là để chọc giận Thiên hạ đệ thất Chọc dẫn thiên hạ đệ thất để Y chỉ đối phó với mình Để bằng hiếu của mình chạy thoát Trương Nham chính là hạng người này Hạng người này Chính là hạng người thường ngày đi cãi nhau Với bằng hiếu đến đỏ mặt tiết tải Như lửa với nước chẳng nói tốt lành nửa câu Có điều Một khi gặp họa lớn Thì y đứng ra Chẳng hề suy tính Thì chết không lùi lửa bớt Y từng kết giao với một bậc hiểu Đó là cao thủ họa hài nhị Thái Thủy Tạc Của Hắc Diện Thái Giả Từng xem kẻ này là Tri Giao Thường ngày cùng nhau cười đùa Ăn uống thịnh soạn Chơi bời vui vẻ Nhưng khi y lần đầu tiên Cùng nghĩa sĩ đào hòa xã mạo hiểm Đến chốn biển cực Làm đại sự vì nước vì dân Liêu chết quên mình Vị bằng hiệu đó lại tạ thủ bảng quan Tọa Sơn quan hổ đấu Đừng nói là trong khoảnh khắc Sinh tử ra tay chỉ viện Ngay cả về mặt ý chí tinh thần Cũng chẳng có lửa lời khích lệ Hay ủng hộ Lúc đó ý đau đớn hiểu ra rằng y phải lựa chọn trở thành hạng người Giống như Thái Thủy Tạc Phải biết đạo giữ thân Đừng dây vào việc rắc rốn Ngồi mà nói Không bằng đứng dậy mà đi Trở thành hạng người khôn ngoan Nhằm vào việc lợi lộng mà tiến thủ Hoặc giả Vẫn là một tên trương nham khởi khảo Ngọc ngạch, liêu minh mà xông vào có chết Vì giao tình Mà chẳng chấp nhất chuyện vinh nhục Cuối cùng Y vẫn quyết định làm trương nham Bởi vì làm người khác Y không làm được Y từng chịu ảnh hưởng Của vị bằng hữu đó Từng làm Con dùa đen khốn kiếp, một thời gian, những y không hề vui. Trái lại, làm trường nhạc, vốn đã phải chết nhiều năm, chết đã nhiều lần, kết quả vẫn không chết. Thôi thì chi bằng vẫn cứ là trường nhạc. Một khi chết thật ít nhất, cũng có thể được làm chính mình một cách thoải mái nhất. Cho dù hy sinh cũng chẳng hối hận. Một con người như thế, con có chuyện gì không thể làm? Có. Với võ công của Trương Nham Y vẫn không bằng thiên hạ đệ thất Cho dù Y liều mạng Cũng không bằng đối phương được Kết quả đương nhiên Chỉ có chết Trong võ lâm thật sự chẳng có mấy người giống lạnh huyết Y dựa vào một thân huyết khí Một luồng xung kỉnh Võ công của đối phương càng cao Càng khiến cho đấu chí của Y dần cao Thậm chí Y có thể đánh bại được địch thủ võ công Cao hơn mình đến 5-6 lần Có điều Trương Nham không hề sợ chết. Khi một người không hề sợ chết, cái chết cũng không thể nào uy hiếp được y nữa. Đối với y, trái lại là một kết quả nhân được nhận. Y vừa thấy thiên hạ đệ thất từ trong rừng táo bước ra, lập tức một vật vào tay của Đường Bảo Nghiều, hạ giọng nói: "Đem đến Hoa phủ." Đường Bảo Nghiêu ngạc nhiên đang định hỏi, đột nhiên bật cười, cười đến ôm bụng. Hầu như không đứng thẳng được Trương Nhàm cũng thắc mắc Nhìn kỹ lại cũng không khỏi cười nghe ngả Kể đến quả nhiên là thiên hạ đệ thất Đúng là thiên hạ đệ thất rồi Một thiên hạ đệ thất xưa nay lạnh lùng Đáng sợ thâm trầm ấm u Khiến người ta không rét mà run Nhưng hôm nay lại là một thiên hạ đệ thất Sật mũi Như thế hình tượng vốn thâm trầm đáng sợ Của thiên hạ đệ thất đã hoàn toàn tàn vỡ Thiên hạ đệ thất Băng một mảnh vài trắng ngang mũi Tựa như một thằng hề Một thằng hề mũi trắng Ai cũng nhận ra Thiên hạ đệ thất bị thương không hỉ nhẹ Cả thiên hạ đệ thất Từ từ cởi tay nải xuống Tay nải ấy vừa nặng Vừa cũ vừa ố vàng y vừa tháo tay nải xuống Nụ cười của họ Đã ngừng kết trên mặt Chỉ còn lại một tiếng cười Một tiếng cười nhẹ Lúc này Họ mới phát hiện ra, kẻ cười chính là Thiên Y Hữu Phùng. Thiên Y Hữu Phùng cười khó khăn, trong tiếng cười còn có tiếng thở gấp. Thiên Hạ Đệ Thất thấy Thiên Y Hữu Phùng đang cười, trái lại không nổi giận, trong mắt còn lộ vẻ khâm phục. Cái mũi bị thương và ánh mắt ấy lần đầu tiên khiến Thiên Y Hữu Phùng trông Thiên Hạ Đệ Nhất giống như một con người. mối bị thương và ánh mắt ấy lần đầu tiên khiến thiên y Hữu Phùng nhìn thiên hạ để thất trông giống như một con người tiền hạ để thất giống như một con người có tình cảm có sự quan tâm đến người khác một con người không có tình cảm không có sự quan tâm đến người khác chi bằng đừng làm người còn hơn y tò mò hỏi người còn cười được sau con người Vừa chào đời đã khóc, thiên y Hữu phùng thoi thấp, cười nói. Khi có thể cười, tại sao không cười cho nhiều vào chưa? Thiên hạ đệ thất nói. Đúng, cười mà chết, dù sao cũng đỡ hơn sống mà khóc. Thiên y Hữu phùng nói. Có điều quỳ xuống cười góp với người, chi bằng nằm mà chết trong tiếng cười. Thiên hạ đệ thất nói. Cho dù khóc hay cười, người cũng chết chắc rồi. Tiên Y Hữu Phùng lại nói, đến cuối cùng ai có thể thoát khỏi được chữ chết? Thiên Hạ Đế Thất nói, nhưng chết sớm có muộn, có thể phân định thắng thua. Tiên Y Hữu Phùng hỏi ngược lại, người đến rất sớm. Tiên Hạ Đế Thất nói, khi tên hắc nham đầu đó nó nói dối, ta đã đến rồi. Những điều hắn nói ta đều đã nghe Nếu không Bạch Sầu Phi Làm sao có thể tìm đến sái cổ như vậy Khi đã phát hiện ra Có người đến trong rừng táo rồi Thiên Y Hữu phùng nói Tại sao ngươi phải đợi Bạch Sầu Phi đi rồi mới xuất hiện chưa Thiên Hạ Đệ Thất nói Thứ nhất Ta không thích giết người không có sức trả đòn Thứ hai Ta không thích tên họ Bạch đó Trong mắt của Thiên ý Hữu Thất xuất hiện vẻ nghi hoặc Người không thích giết người không có sức trả đòn Chẳng lẽ người không liên quan đến vụ này sao? Ánh mắt Thiên Hạ Đệ Thất trở nên sót thường Người đã là người sắp chết Tất cả những người ở đây chẳng có ai có thể sống sót Ta cần gì phải gạt người? Thiên Hạ Đệ Thất lầm bẩm Chẳng lẽ ta nhầm lẫn Thiên Hạ Đệ Thất nói Đối với một người sắp chết Cần gì phải biết đúng sai? Đường bảo nghiêu không chịu được nữa, kêu lên. Các người đang chơi trò đoán câu đố hay sao? Thiên hạ đệ thất bật cười. Người thông minh, ê, Nói lời bình thường con kẻ ngu xuẩn, Đó là cầu đố. Đường bảo nghiêu nổi giận nói. Người thông minh sao? Thiên hạ đệ thất kêu ngạo gật đầu. Đường bảo nghiêu càng tức hợt, chỉ vào mũi mình nói. Càng ngốc. Thiên hạ đệ thất trăng thêm mang đến ý. Đường bảo nghiêu tức tối Được Người khôn ta ngủ Nếu người khôn thật Thì có bản lĩnh hãy trả lời ta Y nói một hơi không ngừng Nếu nhân tình của em gái vợ Của cha của ông nội Lấy em gái nuôi Của cháu nội của ông ngoại Của mẹ ta Mà con rể của Y Phải đến ở rẻ nhà ta Vậy phải xưng hô thế nào Với người và ta Thiên hạ đệ thất ngân người ra Ê ngẩn người đến một lúc lâu. Một lúc sau y mới hỏi. "Sương hồ thế nào?" Lần này Đường Bảo Nghiêu được một phen uy phong, thở hắt ra, ngươi hà một tiếng, chắp tay sau lưng, ngẩng mặt lên nhìn trời. Trông giống hệt cái bộ dạng của Bạch Sâu Phi vừa nãy. Những Phương Hận Thiếu và Trương Nham cũng âm thầm tính toán trong bụng cả buổi, đều hỏi y. "Này, Sương hồ thế nào? Nói mau, nói mau." Đường bảo nghêu bị thúc giục gặp quá Gãi đầu, xoay hai tay nói Thứ nhất, ta không biết đáp án Thứ hai, ta vừa nói đã quên rồi Thứ ba, nhà hắn với nhà ta Chẳng có mối quan hệ gì cả Thứ tử, nhìn bộ dạng Như người chết của hắn Làm sao xứng mối quan hệ với nhà ta được chưa Thứ năm, ta hỏi hắn Các ngươi cũng suy nghĩ sao Thứ sáu, các ngươi hỏi ta Ta hỏi ai đây Thứ bảy, chỉ bằng các ngươi đi hỏi thiền hạ địa thất đi Đương Bảo Nghiêu nói mấy câu này Chẳng khác gì đang lỡm thiên hạ đệ thất Thiên hạ đệ thất cơ nhạt nói Được Các người đã dẫn đủ chưa Đương Bảo Nghiêu ung dung nói Dẫn đủ rồi Thiên hạ đệ thất lại hỏi Dẫn xong chưa Bảo Nghiêu lại nghiêm túc đáp Dẫn xong rồi Thiên hạ đệ thất vừa tháo tay này xuống vừa nói Vậy các người cũng nên chết đi thôi Khi vừa nói xong câu này Trương Nham đã gầm lớn Sông Sông Hành động này chính là sông Hành động này gọi là sông Nhất định phải động mới có thể sống Những kết quả của sông Hậu quả của động Thường là chết Thiên ạ Đệ Thất vốn không muốn giết Trương Nham trước Bởi vì Trương Nham đột nhiên Tiếp cận ý Mà mục tiêu của ỷ Thì chính là cái tay nải đó Tay này đó không thể để Trương Nham Đụng vào được Thiên hạ đệ thất không cho phép bất cứ ai Đụng vào tay này của y Cho nên Trương Nham phải chết Giết Trương Nham ngay y phải giết Trương Nham Nhưng lại xoay về hướng Phương Hận Thiếu Phương Hận Thiếu ra chiều cả kịch Bởi vì khí thế Khí thế khi thiên hạ đệ thất Sống tới đã khiến tâm can của y lạnh lẽo y lập tức tránh né Nhưng thiên hạ đệ thất Sống về phía y Mà lại không nhằm vào ý. Mà là nhằm vào thiên y hữu phủng. y tấn công thiên y hữu phủng. Ngăn vâng thái dương dậy lên một quảng sáng. Kiếm quạc. Kiếm đâm về phía thiên y hữu phủng. Thiên y hữu Phùng trọng thường. Thiên y hữu Phùng không thể nào hành động. Thiên y hữu Phùng chính là mắt xích yếu nhất trong họ. Thiên hạ để thất tấn công thiên y hữu Phùng Trong chốc lát. Đã đánh tan chín ý của họ Họ luôn cuống chân tay Vội vàng kêu lớn Toàn chạy tới cứu thiên ý hiệu phùng Có điều Bộ pháp của thiên hạ đệ thất Quá đỗi quỷ dị Họ cũng không thể nào nắm chắc Đừng nói là tiếp cứu Họ đang loạn trận thế Quay đầu xuất thủ địch nhận biến mất Tìm kiếm mục tiêu Tất cả loạn thành một khối Thiên cường đã mất hết Còn thiên hạ đệ thất đã tìm được người đầu tiên Khi muốn giết phát ra thế kiếm của y. Người đầu tiên y muốn giết chính là Trương Nham. Y cũng phải giết Thiên Y Hữu Phùng. Có điều, y có thể để đến cuối cùng, cũng giống như có rất nhiều người cứ thích để dành món ăn mình thích nhất đến cuối cùng rồi mới đụng đũa. Kiếm vừa phát ra, Trương Nham đã mất cơ hội cơ hội né, cơ hội tránh, cơ hội trả đòn. Đương nhiên Cũng không có cơ hội phản đòn Đó là nét đặc sắc Của thế kiếm Kiếm đá xuất thủ Đối phương tất phải trung kiếm Trương Nham đã trung kiếm Kết quả trung kiếm Chỉ có chết Nhưng Trương Nham không chết Y không chết bởi vì con có Thiên Y Hữu Phủng Cả đám loạn lên như mớ bỏng bỏng Duy chỉ có Thiên Y Hữu Phùng không loạn Thiên Y Hữu Phùng phát ra khí kiếm Kim ở trên tay của Ý Hơn nữa, từng mũi nối tiếp từng mũi Tựa như từng nhát kiếm bổ tới Đây chính là chiêu loạn nhân cấp cứu Khí của thiên Ý đã yếu Hơn nữa, đã loạn rồi Thứ y sử dụng chính là khí kiếm gấp gáp mà sát khí ép người Thiên hạ đệ thất Đang bị tấn công liên tiếp đột nhiên quát lớn Ý mở tay này ra Hướng về phía thiên Ý Hữu phủng Thiên y hiểu phùng hét lớn Tựa như bị một vật gì đánh túng Phun ra một bụng máu Máu nóng Không ai thấy trong tay này là thứ gì Chỉ có thiên ý Hữu phùng thấy được Thiên y hiểu phùng Từ trên lưng của phương hận thiếu Trượt xuống Nhưng sau đó Thiên hạ để thất Lại quay sang phía của trường nhạc Kẻ y muốn giết Vẫn là trường nhạc Từ hoa phủ truy đuổi ra đây Chính là giết chết Thiên Y Hữu Phùng hai lúc này Có người quát lớn Ngừng tay Sau đó họ thấy một người Vương Tiểu Thạch Một Vương Tiểu Thạch chưa bao giờ gặp Một Vương Tiểu Thạch Áo quần sọc sạch, đầu tóc dối bời Toàn thân dơ bẩn Sợ rằng cả lòng dạ cũng đang dối bẻ Mời các bạn nghe tiếp chương 41 quan kiến hoàng hà Tri thủy thiên thượng lại. Vương Tiểu Thạch đương nhiên không dơ bẩn. Có một loại người bẩm sinh đã có một thứ khí chất thanh cao, tinh khiết xuất trận. Cho dù kẻ đó 3 ngày không rửa, 6 ngày không tắm, 12 ngày không thay tất, uống nước suối lê la ở quán được, hay ngủ dưới gốc cây. Người đó trông cũng sạch sẽ. Hơn những kẻ ngày nào tắm 3 lần Ngày nào cũng thay đổi 4 lần Ngày nào cũng giữ mình sạch sẽ Vương Tiểu Thạch là người như thế Đương nhiên Ngày nào gã cũng tắm rửa Nếu không tiện thì đôi khi lời biếng 1-2 ngày không tắm Cũng chẳng phải là việc gì lạ Gã từng ăn khắp các quán danh lâu Trà quán Nhưng lại thích quán nhỏ ven đường Tịnh dùng khăn lông khô Của người khác Mặc đồ cũng phải 7-8 ngày mới thay giả Nhưng người ta có cảm giác Lan da của gã lúc nào Cũng sáng bóng mà căng trạn Tươi tắn mà nổi bật quần áo sạch sẽ, chẳng nhuốm bụi trận Nhạt nhã thanh tú Tinh sạch như một cây sen trắng Nếu đã là sen Thì bạch sầu phi này tựa như mây trắng Vương tiểu thạch gần buồn Mà chẳng hôi tanh mùi buồn Còn bạch sầu phi Sạch sẽ đến nỗi cả chân tục cũng chẳng nhuốm Vương tiểu thạch đương nhiên không loạn Có một loại người Thường ngày hì hì ha ha tựa như một đứa trẻ vậy Nhưng khi xảy ra chuyện Người khác càng loạn thì kẻ ấy càng chân tình Thực sự Có thể đạt được đến mức lâm nguy không loạn Gặp biến chẳng tình Vững trái như núi Thái Sơn Núi Thái Sơn đổ sập trước mặt Mà cũng chẳng hề biến sắc Hoạn nán không chỉ có thể thấy chân tình Đồng thời Cũng có thể thấy bản sắc Vương Tiểu Thạch là người như thế Thậm chí lúc nhìn bề ngoài gã có thể tỏ ra kinh hoàng sợ hãi những người tưởng nhưng trong lòng của gã đang có cách đối phó sợ hãi cũng chỉ là một kiểu che đậy của gã mà thôi Vương tiểu thạch là ngơi rất có bản sắc lớp vỏ ôn hoa của gã chứ đựng một trái tim kiên định giống nhưằm Thạch Nếu ý chí của gã nhưâmm Thạch thì ý chí của Bạchsầu Phi tựa như một quả núi Tâm trí của Vương Tiểu Thạch kiền vững nhưng chẳng động chạm tới ai. Còn Bạch Sầu Phi thì cứng rắn đến mức khiến người ta luôn phải kinh sợ. Nhưng Vương Tiểu Thạch lại rất giặc dối. Thực sự rất dối. Dối như một mớ tơ vò. Đương nhiên, cho dù là ai sau khi đại chiến với Diệp Kỳ Ngũ và Tê Văn Lục mà chỉ có thể quần áo sộc sạch chớ trong lòng không dối cũng chẳng mất mạng Trên giang hồ trong kinh thành Tổng cộng chỉ có vài người Trong vài người này vốn không hề Có tên Vương Tiểu Thạch Nhưng sau khi trải qua trận này Tên của Vương Tiểu Thạch Đã được viết vào tấm bảng đó từ sữa đến nay Người có tài năng Đều bày tỏ bản thân của mình Đều muốn trổ tại Hơn nữa Đều muốn được người ta chú ý tới Muốn được người ta chú ý Thì phải đứng lên vũ đài Hơn nữa, con phải đèn, đ... đèn đuốc chiếu vào mình. Như thế mới khiến được người ta để mắt tới. Nếu không cho dù ngươi có biểu diễn hoặc có biểu hiện tốt hơn cũng chẳng ai biết. Cho nên trước tiên ngươi phải thành danh. Có nhiều cách thành danh. Có người dùng hành động và lời nói kỳ khôi để lấy lòng đám động. Có người đón lấy trao lưu để chiều theo sở thích của đám động. Có người liều lĩnh. Lật đổ quyền oai để lập oai Có người bất đặc dĩ Không muốn trổ tai cũng không được Vương Tiểu Thạch Chính là hạng người cuối cùng Gã đã ác chiến Một trận cùng Tê Văn Lục Và Diệp Kỳ Ngũ Gã không muốn thế Gã bị ép buộc Bởi vì Thanh Y Văn Sĩ đã rút kiếm của Gã Kiếm của kiếm thủ Chính là mạng của hắn Thanh Y Văn Sĩ rút kiếm của Gã Cầm như bằng lấy mạng của gã đi Vương Tiểu Thạch không muốn chết Gã không muốn chết thì đánh phản kháng Thanh y văn sĩ vừa rút kiếm Đã ra tay Ta dùng văn Trương để dạy kiếm pháp cho người Y Một kiếm đâm thẳng vào họng Vương Tiểu Thạch Vị danh sĩ đội mũ đứng yên nhìn Nhưng lại la lên Minh Nguyệt chiếu cao lâu Vương Tiểu Thạch đột nhiên lật bàn tay Xuất kiếm đưa thịt kiếm đánh tới Trong tay vương tiểu thạch không có kiếm, làm sao rút được kiếm. Gã dùng tay làm kiếm, sử ra lăng không tiêu hồn kiếm. Thành y văn sĩ kiệu ồ lên một tiếng, kiếm pháp khượng lại, tương răng đã chặt ra, nhưng vẫn chỉa thẳng vào cổ họng vương tiểu thạch. Văn sĩ mũ cao nói, Hãy cho Minh Nguyệt chiếu cao lâu, chuyển thành Minh Nguyệt chiếu tịch tuyệt. Minh Nguyệt chiếu cao lâu vốn là thơ trong bài thơ Thất Ai của Tảo Thực. Minh Nguyệt chiều tích tuyết là câu thơ trong bài Tuế Mộ của Tạ Linh Vận. Thạch Y Văn Sĩ một chiều đánh không trúng, lập tức biến chiều, biến ảo nhất mực tuyệt diệu, tự nhiên liền lạc không rời. Vương theo Thạch biết đối phương chẳng những võ công cao cường, kiếm pháp giỏi, điều đáng sợ nhất là ở chiêu thức nghiêm cẩn. Nhưng chiều pháp lại diệu như đất trời, kỹ pháp chẳng còn sơ hở kịp thời đánh ra cách không tương tự tư đạoo cũng như đỡ được nhấtế này rồi hành y vẫn sĩ lạnh lùng hư nói được người xem như đỡ được chiều này vì một mặt ngâm dài tay không hề rảnh dối đào quân Vă tư quý tải hư Tị sơ nhược ngũ Tạng táo Tuyết tinh thần tích học dĩ chữ bảo chức lý Dí Vũ Tài Nguyệt nhiên dĩ cùng chiếu Huấn chí dĩ tịch tử Trong tiếng ngâm giải Ý đã công ra 6 triều 6 triều 315 thức Vương Tiểu Thạch bị chiều thức bao trùm Gã hầu như không phá giải được Gã biệt thanh y văn sĩ Đang đọc Thần Tư Thiên của Lưu Ngạn Hòa Thần Tư Thiên Chủ yếu nói về đạo tu dưỡng tâm thần Phân tích sự giao cảm giữa tư tưởng Và ngoại vật Từ đó tạo ra ý tưởng trong văn trường. Nhưng, những đạo lý sáng tác văn chương này đối với thành y văn sĩ lại trở thành chiêu thức võ cổc. Đạo quân văn tư quý tại thư tịch ý nói muốn ấp ủ ý văn trước tiên phải để lòng trống rỗng mới tiếp nhận được sự vật. Tĩnh lặng quan sát sự vật đó chính là cách rèn luyện của kẻ làm vật. Sở thực ngũ tạng táo tiết tinh thần tức là Phải tẩy rượt tâm hồn để đạt đến cảnh giới trống rỗng và tĩnh lặng. Tích hợp dĩ chữ bảo, ý là nói phải tích lũy kinh nghiệm và chỉ thực. Trước lý dĩ phú tài, có nghĩa là rèn luyện khả năng phân tích, suy ngẫm bằng phương thức phù hợp với nguyên tắc. Nguyệt dĩ, cùng chiếu, có nghĩa là phải phát huy và tận dụng kinh nghiệm trong cuộc sống, nghền ngẫm, đều nghe được, đều thấy được để vun bồi khả năng quan sát. Huấn chế, dịch dĩ từ. Có nghĩa là nên rèn luyện phong cách viết mới có thể nắm được ngôn ngữ văn chương. Đó là 6 bí quyết lớn để dùng sáng tác văn chương, nhưng lại trở thành 6 chiêu kiếm kín như áo trời, chẳng gì sen vào nổi, chẳng có sơ hở liên miên không ngớt. Trong thiên la địa võng của man kiếm quang này, Vương Tiểu Thạch song không được Phá không rách Vùng vẫy không giả Gá Tay trái kiếm Tay phải đào Một mạch sửa ra 6 đào Đạp Phá Hạ Làn Sơn khuyết 6 đào vừa xuất Nhưng vẫn không nổi Không thể phá nổi kiếm võng Vẫn không thể thoát được kiếm chiêu Gá Lại lập tức sửa ra 6 kiếm mãn tỏa y quán Tự tuyết Tiếp theo Tay phải gã lại sử ra 6 đào Mộng đoạn cố thích sườn suyệt Tay trái thì triển 6 kiếm Tế khán đào sinh vân diệt 24 thức vừa xử quả Đào kiếm hợp lại xử ra kim cổ kỷ nhân tăng hội Và nhất thời đa thiểu hào kiệt 66 36 kiếm Và đào đề xuất hợp lại chính là Mãn tòa y quán tự quyết Đa phá hạ lờn sơn quyết Nhất thời đa tiểu học kiệt Mộng đoạn cố quốc sơn Xuyên Kim cổ kỳ nhân tẳng hội Tế khán đào sinh vân diệt Sáu câu này Là những câu từ nổi tiếng do danh tướng Văn tha võ lược đương triều sáng tác Khi rơi vào vương tiểu thạch Sáu câu y tư hùng tráng Vận dụng cả đào lệnh kiếm Thể hiện khí thế hào hùng Kiếm pháp nghiêm mặt của thanh y văn sĩ Lập tức bị phá vỡ Thanh y văn sĩ cũng quát một tiếng Hay Kiếm không ngừng lại tiếp tục Tấn công Sự kiếm cũng như làm văn Người hãy xem nếu văn chương Mà thâm tử ý chí Thì thanh liêu di Văn đồng thư sao câu luyến bổ nạp thì thế nào đây Khi lời nói hết Kiếm đã quét ra Kiếm chiêu đã thành Kiếm lộ tung hoành Tử lộ Văn thái phòng liều Nhưng mỗi chiêu đều có bại bút Mỗi bại bút đều là kiếm chiêu sát nhận Vương tiểu thạch không phá được Nếu bốn chiêu kiếm này đánh ra Đến mức hoàn mỹ vô khuyết Gã vẫn có thể kiếm chế Rồi phản công Thậm chí địch nhân mạnh hơn gã Gã càng mạnh hơn Rồi thể nào cũng phá được Nhưng chiêu kiếm này khác hẳn với 6 chiêu kiếm lúc nãy bốn chiêu kiếm này chưa đầy khuyết điểm Khuyết điểm nằm toàn ở chỗ trí mạng Nơi tuyệt diệu là không thể phá được Bởi vì địch thủ đã phá thế cục của mình trước rồi Phá không được Cờ đánh tới đây đã là cờ chết Cờ chết thì phải nhận thùa Trên đời này có những ván cơ không thể phá được Cuộc đời này sống đến đây chị bằng chết cho xong. Con người sống ở trên đời có những ván cờ không thể không phá, nhưng cũng có những ván cờ không thể được thua. Vương Tiểu Thạch đột nhiên tỉnh ngộ. Kiếm chiêu Mật Thanh Y văn sĩ sử ra chính là những chiêu tệ nhất. Những đoạn tệ nhất trong văn chương được trung trọng vị viết trong thi phẩm. Y tầm tự trí Ý muốn nói văn chương sâu sắc mà tối nghĩa Khi thành lưu gì Vốn Còn có một vế nữa Là văn vô chỉ bạc Ý muốn nói là văn chương rời rạc Không nghiêm cẩn Hành văn lỏng lẻo Không có chủ đề chính Văn đồng thư sao Vốn nguyên cả câu là Văn chương đái đồng thư sao Ý muốn nói là Dùng điển tích điển cố quá nhiều Chẳng khác gì chép sách vậy Còn Câu luyến bổ nạp Với sau là Đỗ văn dĩ thần Luyến tức là nắm tay còn lại Nạp có nghĩa là thêm vào Đó là một ăn gỗ Tức là dùng điển cố quá nhiều Trở nên bó buộc khép kín Mới điều này đã trở thành tệ đoàn phổ biến Trong văn trược Câu phê bình này vốn nằm trong Những chương đoạn khác nhau Của thi phẩm Thành ỉ văn sĩ tiện tay lẩy ra Biến những câu này thành chiều kiếm Liên hoàn hợp tung Thoải mái tự nhiệt Đủ thấy y nắm vững văn chương kiếm pháp Hợp thanh mô thể Vận dụng đến vô cùng tuyệt diệu Quỷ khóc thần sầu Đối phương dùng sự nguy khốn Của văn chương biến thành kiếm triều Để vây khốn vương tiểu thạch Nếu không muốn bị vây khốn Chỉ có cách bất động Nếu muốn bất động Chỉ có Vương tiểu thạch đột nhiên tỉnh ngộ Lập tức buông đào Đào đâm thẳng lên trời Tựa như xé toạc bầu trời Thành y sĩ đột nhiên ngẳng đầu Chỉ thấy đau thành kiếm Kiếm thành thành lòng Rồng bay lên trời Nếu trên trời là kiếm Vậy kiếm trong tay mình thì sao Trong khoảnh khắc sinh tự Sự sống chết cách nhau một trước mắt Vương tiểu thạch sao có thể buông kiếm Y vội vàng nhìn thanh kiếm trong tay mình Kiếm trong tay Không biết lúc nào đã biến thành đào Lúc nào đã Quay trở lại là kiếm rồi Thạch Y văn Sĩ nhất thời kinh hoàng Muốn biến chiêu thì đã muộn rồi Cổ của Y lạnh ngắt Kiếm đã đặt vào cổ của Y Lúc này Y cảm nhận được sự lạnh buốt của lưỡi kiếm Sự vô tình của lưỡi kiếm Y không sợ Nỗi sợ hãi vẫn chưa xâm chiếm Y Nhưng sự chấn động đã đánh trúng Y Cơ hồ đánh Y ngã quỵ y. y vẫn chưa kịp sợ Y thở dài Thở dài kinh hãi Đầy, đầy Là triều thức gì Thành y văn sĩ thở dài đau đớn nói Tại sao Lại lại dễ dàng phá được thi phẩm Của trùng vinh Và thần tư thiên của liệu hiệp Không phá được Vương tiểu thạch đưa tay hớt lấy thanh kiếm Rơi thẳng xuống nói Đây không phải là kiếm chiêu Cũng không phải là đào pháp Mà muốn vận dụng linh hoạt thì phải suy ngẫm Người đương nhiên là biết câu Quân kiến hoàng hà Chi thủy, thượng thiên lai Câu tư này độc đáo khác Người ít tứ bất ngờ Phá vỡ quy tắc, lời lẽ trực tiếp Trong văn tâm đeo long Liêu Hiệp từng nói Suy xét nhanh nhạy, rất khoát, gọn gàng Cũng từng nói Tài làm văn mỗi người có nhanh có chậm Chẳng ai giống nhỏ Ta không thể bị nhốt trong cái bố cục của người Chỉ đành dùng thiên thượng lai chi kiếm Kiêm chế người Cũng giống như câu Quân bất kiến hoàng hà, chi thủy thiên thượng lai Hoàn toàn phá vỡ quy cách Thơ, bởi vậy mới độc đáo như vậy chưa Vương tiểu tạch thoáng ngừng lại một chút rồi nói tiếp Trường pháp quy luật Không thể trói buộc nổi thiên tài đâu Thành y văn sĩ toát mồ hôi rộng rộng Vị danh sĩ mũ cao Cũng chăm chú lắng nghe Trong khi Vương tiểu thạch đang nguy cấp Đột nhiên dùng thanh đao đổi lấy thanh kiếm Trong tay của đồng bọn ý Phong kiếm lên khoảng khổng, khiến địch thủ phân tâm, rồi dùng kiếm chế thắng. Lúc đó y muốn xông ra cứu viện nhưng cũng hòa mắt, không kịp làm gì cả. Từ đó có thể suy đoán được sự kịch liệt trong biến ảo, sự lớn lao trong biến hóa, sự nhanh chóng trong biến động, sự cấp tốc trong biến dị. Lòng bàn tay của y cũng đã giỡn mồ hôi Vương Tiểu Thành lại cười, vừa cười vừa thù kiếm. Thành y văn sĩ ấp úng. Người, người, người không giết ta Tại sao ta phải giết người Vương tiểu thạch cười cười Người sống trên đời này khó tránh Có những lúc nhất độ bạt kiếm Nhưng tốt nhất là Có thể nhất tiếu thù kiếm về Văn si mũ cao bước tới Ôm quyền vái dài mà nói Người không giết lục đế Ta nhận tình nghĩa của người Nhưng ta vẫn muốn thỉnh giáo người Vương tiểu thạch khẽ phi cười một tiếng Ê, thật ra hai vị cũng không cần phải giấu nữa Gã ôm quyền nói với hai người Cô Sơn Phóng Hạc Diệp Kỳ Ngũ Diệp Huỳnh Văn Vô Đệ Nhất Tề Văn Lục Văn Huỳnh Vương Bố đã mạm phạm rồi Thành Y Văn Sĩ và Văn Sĩ Mũ cao đưa mắt nhìn nhau Bọn ta không gạt được ngươi Diệp Kỳ Ngũ nói Ngươi đã biết bọn ta là ai Trận chiến này càng không thể đánh Vương Tiểu Thạch ái ngại nói Ván cơ vì liêu trực hạ Bình địa phong lưu của Diệp Vũ Ca Thực sự là võ lâm nhất tuyệt Tại hạ không sánh bằng Coi cần phải tỉ thí nữa Vương Tiểu Thạch nói rất khiêm nhường Diệp Kỳ Ngũ lại chẳng chịu Nói Người đừng quá khiêm nhường Hôm nay chúng ta không tỉ thí Ám khí quân cờ với sỏi Vương Tiểu Thạch ngạc nhiệt Vậy tỉ thí cái gì Diệp Kỳ Ngũ nghiêm nghị nói Tỉ thí đánh cờ Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên Ở đây làm gì có cơ Diệp kỳ ngũ lớn rộng ngầm Trời là cuộc cơ, đất là bàn cơ Ta với người chính là quân cờ Vương Tiểu Thạch lắc đầu Bây giờ đánh cờ tốn thời gian Sao Diệp Huỳnh không đợi lúc khác Uống trà đọa cao thấp Lúc đó Tài hạ nhất định sẽ chiều theo Diệp kỳ ngũ vừa nghe thấy Vương Tiểu Thạch Cô ý muốn đi, lập tức quát ớn hey, Cơ đã bày xong Ai cho người không đánh Lời vừa xuất ra Chiều thức đã phát ra Ý xuất thủ Xem ra có vẻ bình thường Không có gì lạ lùng Vương Tiểu Thạch thấy chiều phát chiều Thấy chiêu phá chiêu Gặp chiêu đạo chiều Gặp chiều tiếp chiều Mười mấy chiều trôi quả Đột nhiên phát hiện Bộ pháp của Diệp Kỳ Ngũ Tựa như đang đánh cờ vậy Lúc thì xa Nhất Bình Trì Lúc thì tướng Lục Bình Ngũ Lúc thì Mã lụng thối tứ Lúc thì bình thất tiến nhất Lúc thế pháo nhị tiến sáu Có những chiều y trượt phát Chỉ dẫn ra Có những chiều y phát rồi Nhưng chỉ là hư Trong mấy mấy chiều ngắn ngồi tựa như đánh ra mấy đòn nhận trước Đằng trước và hiểm trước Sát hình đã bảy Sát thế đã địch Sát cục đã hình thành rồi Còn vương tiểu thạch Lại lâm vào thế tàn cục